xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc chuyện chi giàu. Chúc mừng năm mới. Tòa ban rất vui và hào hứng được gặp lại tất cả quý vị vào ngày đầu tiên của năm mới năm 2022 và chúng ta có 365 ngày của năm nhâm dần. Xin được kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc và có thật nhiều sức khỏe để thực hiện được mọi mục tiêu, mọi dự định mà quý vị đã đề ra cho mình trong năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là sau khi mà kết thúc 365 ngày của năm cũ, Tâm An nhận được rất là nhiều phản hồi từ quý vị dành cho kênh đọc truyện chị dậu và hy vọng rằng sang năm mới, quý vị cũng luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho Tâm An và kênh độc truyện chị dậu nhé. Ba, Tâm An cũng vậy thôi, chúng tôi cũng hứa rằng sẽ đem đến cho quý vị thật nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Ngày đầu tiên của năm mới, những lời chúc tốt đẹp nhất mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị, kèm theo đó là một câu chuyện mới. Được viết bởi tác giả Hoàng Chi và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Chồng tôi là người tình của mẹ Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của câu chuyện này nhé Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới <cười> như thường ngày, chiều là tôi lại phụ mỡ dọn đồ ra bán mỡ tôi bán trẻ ở một con hẻm nhỏ ở gần nhà, cứ 4 giờ chiều là chuẩn bị mang ra bán, cho đến khi nào hết thì mới dọn vào mỡ tôi nấu chè rất ngon đã bán được gần chục năm nay từ ngày tôi theo cậu mợ lên mảnh đất Sài Gòn này, ồn ảo nhộn nhịp để sinh sống tôi tên là Hạ Thu năm nay tôi 19 tuổi tôi học xong hết lớp 12 thì nghỉ học tôi là một đứa rất ham học Nhưng mà nhìn hoàn cảnh của cậu mờ Tôi lại không muốn làm gánh nặng Mà cậu mợ ngoài tôi ra còn phải lo cho em Huy Con trai của cậu mờ Năm nay thằng bé học lớp 6 Từ lúc có nhận thức được Thì tôi không hề biết mặt ba mẹ mình là ai Tôi sống với bà ngoại và cậu mở Quê tôi ở vùng đất Tây Đô Mỗi khi tôi hỏi về ba mẹ Thì bà ngoại chỉ thờ dài rồi nói rằng Mẹ tôi đi làm ăn rất xa Lâu lâu mới về Đến khi lớn lên tôi biết được rằng là lúc tôi sinh ra chưa được bao lâu, thì mẹ tôi để tôi lại cho bà ngoại rồi đi biệt xứ. Tôi không biết lý do vì sao mẹ lại không cần tôi, dù là tuổi thân rất nhiều khi bạn bè cùng xóm có ba mẹ đầy đủ. Song tôi vẫn còn sự an ủi từ tình thương vô bờ bến của bà ngoại cùng với cậu mợ, dù gia cảnh không khá giả nhưng mà cậu mợ lại rất yêu thương tôi, cố gắng lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Cuộc sống giản dị bình yên cứ tưởng trôi qua như thế Nhưng biến cố bất ngờ đã ập đến gia đình nhỏ của tôi Khi mà bà ngoại lâm bệnh nặng Nhà vốn chỉ đủ ăn không dư giả Nên khi ngoại bệnh Cậu chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho bà Số tiền lãi cộng lên càng ngày càng lớn Nhưng chỉ cần ngoại khỏe mạnh Thì sao cũng được Nhưng mà ông trời không thương xót Đã cướp đi bà ngoại của tôi Sau một tháng Cật lực chạy chữa thì bà ngoại chút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện lúc ngoại được cậu đưa về tôi đã khóc ngất khi đó tôi mới chín tuổi tôi rất mến bà nên từ bé chỉ ngủ với bà bây giờ không còn bà nữa ai lại du tôi ngủ đây ai sẽ dạy cho tôi những điều hay sự mất mát quá lớn khiến cho tôi trầm cảm một thời gian sau đó tính tình cũng thay đổi tôi sống khép kín hơn đam tang cho bà ngoại xong xuôi thì chủ nọ lại kéo đến đòi cậu không còn cách nào khác phải bán đi mảnh đất cùng với ngôi nhà nơi duy nhất chúng tôi che thân để trả nợ số tiền bán đất sau khi trả hết nợ còn dư một chút ít cậu bàn tính với mợ lên sài gòn sinh sống lúc đó mợ mới sinh em huy được 2 tuổi cuối cùng thì tôi theo cậu mợ rời bỏ quê hương nơi chôn nhau cắt rốn khăn gói lên thành phố mưu sinh cậu tìm mua một căn nhà nhỏ nói là nhà chứ không khác gì một phòng trọ chỉ có điều lớn hơn một tí Cả nhà bốn người sống gói gọn trong một không gian nhỏ hẹp Lúc mới lên cái gì cũng xa lạ Nên tôi phải mất một thời gian để thích nghi Ổn định chỗ ở Thì cậu tìm trường cho tôi học Sau đó cậu cũng xin được làm bảo vệ trong trường Còn mợ thì đi bán chè trước cổng trường Vừa bán mợ còn phải trông em Huy Khá là vất vả Tôi thấy như vậy Nên ngoài giờ học tôi lại phụ mợ Trông em Những ngày sau đó nhà trường cấm không cho bán ở cổng nữa Nên mợ phải dọn về bán ở con hẻm gần nhà cho đến nay. Cuộc sống chỉ đủ ăn, nhưng ngôi nhà nhỏ của tôi lại vui vẻ đầy áp tiếng cười. Mỗi bữa cơm tối là mọi người quay quần bên nhau. Nhìn cậu mợ càng có tuổi mà phải làm việc cực nhọc. Tôi thương lắm. Tôi quyết tâm cố gắng học hành để sau này có tiền lo cho cậu mợ. Đền đáp công ơn nuôi dưỡng của họ. Nhưng rồi em Huy đi học, gánh nặng lại tăng thêm, thu nhập không có. Nhưng chi tiêu lại càng đội lên Ở đây cái gì cũng đắt đỏ Ngay cả trái ớt cộng hành Cũng phải mua Không phải như ở quê Chạy ra sau vườn Hay sang nhà hàng xóm xin là có Thay vậy tôi nảy ra một ý Hôm đó trong bữa cơm Tôi đã thưa với cậu với mở Dạ con có chuyện này muốn nói với cậu mở Có chuyện gì hả con Hay ở trường cần đóng thêm cái gì Để mai cậu đưa tiền cho ấy, không phải. Con muốn xin nghỉ học. Sao lại nghỉ học? Đúng rồi đấy hạ thu à, con rất ham học, sao bây giờ lại nghỉ? Nếu vấn đề tiền bạc thì cậu mợ lo được, con đừng lo. Thấy cậu mợ như vậy thì tôi lại càng hạ quyết tâm. Con muốn đi làm phụ giúp cậu mợ để lo cho em Huy. Con biết cậu mợ thương con, nhưng con không muốn cậu mợ cực khổ. Nghe tôi nói như vậy, mợ sụt sùi khóc. Rồi sau đó ôm lấy tôi Mợ xin lỗi Cậu mợ không được tốt Không lo được cho con Cậu thì thở dài rồi đứng dậy Bước ra ngoài hút thuốc Tôi nghỉ học rồi tôi kiếm công việc bán hàng Chiều lại về phụ mợ dọn hàng ra bán Cuộc sống cứ như vậy trôi qua Cứ tưởng bình yên Thì một lần nữa cánh cửa địa ngục Lại mở ra chào đón chúng tôi Đang dọn bàn ghế ra để chuẩn bị bán thì bất ngờ bác Năm, người cùng xóm, chạy hớt ha hớt hải vào báo. Chị Vân ơi, chị ra xem có phải thằng Huy nhà chị không? Bác nói phải, thằng Huy con tôi. Không là sao à? Đầu ngõ xảy ra một vụ tai nạn, mà người bị tai nạn tôi nhìn giống thằng Huy lắm, nên tôi chạy về đây báo với chị đấy. Mợ tôi nghe như vậy vội vàng chạy ra xem, tôi thấy như vậy không thể nào đứng yên mà nhờ bác Năm. Bác ơi, bác xem hàng cháu tí, cháu chạy ra xem. Ừ, đi đi, mong là không phải thằng Huy Tôi chạy ra đến đầu ngõ Thì trước mắt là cảnh mợ ôm lấy em Huy Cả người đầy máu, khóc lên ngất xuống Huy ơi, con làm sao thế này? Huy! Tôi không kìm được nước mắt Chạy tới ôm lấy mợ. Sau đó được những người có mặt ở đó Phụ giúp đưa em Huy đến bệnh viện Lúc này tôi và mợ đang ở phòng cấp cứu chờ đợi Nhìn mợ lo lắng chỉ biết khóc Mà tôi ngoài ăn ủi ra, lại không biết làm gì hơn nữa. Mợ ơi em Huy, chắc là không sao đâu ạ. Mợ cũng đang mong là vậy đây. Mợ cứ như vậy mà dựa vào tôi, tầm 15 phút sau cậu mới chạy vào. Trên người cậu vẫn là chiếc áo cũ, sờn vai, rách vài chỗ phải chấp vá. Trời đã vào mùa lạnh, mà cậu chẳng thể có được cái áo mới lành lặn. Thằng Huy nó thế nào rồi? Còn đang cấp cứu trong kia. Anh ơi là anh Cậu nghe như vậy thì ngồi xuống bên cạnh Hai tay của cậu chắp lại Gương mặt phờ phạt trầm lặng Gần hơn tiếng sau bác sĩ mới bước ra Cậu nhanh chân đến hỏi Con trai tôi thế nào rồi thưa bác Người bác sĩ trung niên nhìn cậu tôi và trả lời Tình hình không mấy khả quan Bệnh nhân bị tổn thương đầu nghiêm trọng Cần phải phẫu thuật Mở hộp sọ Lấy máu bầm Gia đình cần phải đóng viện phí Càng nhanh càng tốt Để cho bé được phẫu thuật sớm nhất thì chi phí là bao nhiêu à bác Tầm khoảng hơn 100 triệu Cậu tôi nghe xong bần thần Hai tay buông thõng xuống Bởi vì số tiền đó quá lớn So với chúng tôi Cậu nắm lấy tay bác sĩ Bác sĩ ơi Bác có thể phẫu thuật cho con tôi trước có được không Còn tiền tôi đóng sau Tôi sẽ đóng Thú thật bây giờ gia đình tôi vô cùng khó khăn Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình Tôi sẽ nói để bệnh viện biết Nhưng cũng chỉ có thể nào hỗ trợ một phần nào nhỏ thôi Gia đình phải cố gắng lo tiền Thì mới phẫu thuật được Mà tôi cũng nói luôn Nếu để lâu chị ảnh hưởng đến cháu mà thôi Vâng vâng tôi biết rồi Cảm ơn bác sĩ Bác sĩ bước đi rồi Bây giờ mở tôi mới lên tiếng Bây giờ mình phải làm sao đấy hả anh Tiền ở đâu ra bây giờ Để tôi tính Em đừng lo Muộn rồi tôi đưa em với hạ thu về còn con ấy để đấy tôi lo cho sau đó thì cậu đưa mợ và tôi về nhà sau đó cậu nói đi vào bệnh viện mợ không hề ăn uống gì mà chỉ khóc tôi thấy như vậy nấu cháo đem cho mợ mợ dáng ăn đi nếu cả mợ cũng suy sụp thì lấy ai mà lo cho em nhà mình thế này số tiền lớn như vậy tìm ở đâu ra còn vài nóng ấy họ nhìn thấy ra cảnh họ cũng trả cho vay đâu Cậu nói cứ để cho cậu tính. Mợ à? Mợ yên tâm đi. Mợ tôi nghe vậy không nói thêm gì. Tôi đút cho mợ ăn được vài mỗng cháo, thì mợ không ngăn nữa rồi nằm xuống quay mặt vào tường. Tôi nghe thấy tiếng mợ khóc. Tôi rất muốn giúp cho mợ. Nhưng mà tôi đâu biết phải làm gì để kiếm được số tiền lớn như vậy chứ. Tiền lương bán hàng của tôi được có vài triệu một tháng. Muốn ứng ấy, thì chắc chị chủ. Chỉ cho ứng cùng lắm là một tháng mà thôi. Lúc này đã 9 giờ tối. Tôi sực nhở phải ra dọn hàng vào. Lúc chiều nhờ bác Năm trông hộ mà chuyện em Huy làm tôi cũng quên mất. Tôi liền đóng cửa lại rồi chạy ra chỗ hẻm. Vừa thấy tôi, bác Năm hỏi ngay. Thế nào rồi? Hả? Thằng Huy thế nào hả hạ thu? Bác Năm sống neo đơn một mình không con cái. Bác rất tốt và thương tôi. Có gì ngon bác cũng mang sang cho. Lúc ra gần đến nơi bác cầm cối bán chè. mà tôi thấy rất thương dạ em huy nhà con bị tai nạn rất nặng bác ạ bây giờ cần số tiền lớn để phẫu thuật mà cậu mợ con thì tôi ngập ngừng nhưng bác nam cũng hiểu được hoàn cảnh mà nói ngay bác thì chả có nhiều tiền hưu hàng tháng ngoài ăn uống có dành dụm được một chút thế để bác cho mượn tạm để lo cho em cháu à. Và... Thế thì gia đình cháu biết ơn bác lắm. Có cái gì đâu, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. thì từ chiều tới giờ, bác bán hộ trẻ luôn cho gia đình cháu à? Bán cũng gần hết rồi đây, mà cũng muộn rồi, cháu xem mà dọn đi. Còn bao nhiêu, bác mua cho mấy đứa bé. Dạ, cháu cảm ơn, vất vả cho bác quá. Xem như là vận động tay chân, cháu coi lấy trẻ đi, để bác đưa cho bọn bé. Dạ vâng ạ. sau đó tôi lấy tre còn lại đưa vào ly cho bác năm tôi định không lấy tiền nhưng bác năm không chịu mà cứ rúi tiền vào tay tôi cho bằng được không còn cách nào khác tôi đành nhận ân tình của bác năm tôi sẽ nhớ mãi bác năm đi rồi tôi mới bắt đầu thu dọn mang về lúc này tôi thấy chị hoa ở trọ cạnh nhà tôi nhìn chị rất đẹp ban ngày gần như không nhìn thấy chỉ có về đêm là chị lại đi làm tôi không biết chị làm nghề gì nhưng mà hình như kiếm được rất nhiều tiền Bởi vì chị đi xe sang trọng Trên người mặc toàn quần áo đẹp Chị Hoa đi làm đi à? Ừ Chị đi làm Mà bây giờ mới dọn hàng vào à? Dạ Vâng hôm nay nhà em có chuyện Tôi thấy công việc bán hàng không được nhiều Nên muốn hỏi chị Hoa xem Có thể đi làm cùng không Để đỡ đần cậu mợ Và còn lo cho em Huy Chị Hoa ơi Em hỏi cái này với Có cái gì hỏi đi Chị còn đi làm? Chị, chị làm công việc gì? Chị cho em theo với ạ? Sao mày lại muốn theo chị đi làm? Không giấu gì chị. Em Huy nhà em vừa gặp tai nạn, đang cần tiền phẫu thuật. Mà em bán hàng một tháng, trả được bao nhiêu. Em muốn kiếm công việc có tiền nhiều, để lo cho Huy và cậu mỡ. Chị nói thật nha, thấy mày hiền chị thương, nhưng chị cũng khuyên thật tình Công việc của chị không thích hợp với mày đâu. Nó phức tạp lắm Tuy nhiều tiền thật Nhưng mà với đứa con gái nhà lành như mày Thì không nên đâu Vậy chị làm gì Chị có thể nói cho em biết được không ạ Làm gái Tôi nghe xong thì sường sốt Tôi không hề xem thường cái nghề này Vì nghề nào cũng là nghề cả Mà đâu phải ai muốn Mình làm cái công việc đó Nếu không phải do hoàn cảnh xu đầy chứ Hừ, Thế nào Nghe xong sợ rồi phải không Nghe chị khuyên Thà làm nghề tử tế, tuy ít tiền nhưng lại tốt. Chưa nhờ chị à, dẫn thân vào rồi, muốn thoát ra khỏi cái vũng bồn này cũng khó. Bà để mai chị gửi ít tiền để mua sữa bồi bổ cho em mày. Nói xong chị Hoa lên xe đề máy và phóng đi. Tôi nghe chị Hoa nói vậy cũng không có ý muốn theo chị đi làm nữa, bởi vì tôi biết thế nào, cậu mợ tôi cũng không cho. Tôi thu dọn xong thì đầy xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, mợ chuẩn bị vào viện với em Huy Trước khi đi, mợ có dặn dò tôi Mợ nấu cơm rồi, con xem mà ăn Thì muốn nóng ấy, thì hâm lại Mợ vào với em nhé Dạ vâng Lúc này bác Năm sang chơi Mợ liền nói ngay Dạ, bác Năm sang chơi à Ừm, tôi qua để hết tiền Để chị Vân lo cho cháu Mà nó cũng trả nhiều gì đâu Tâm lòng của bác em xin cảm ơn Nhưng bác cứ cầm lấy để mà phòng thân. Ôi hai cái chị Vân này, chị cứ cầm lấy. Xem như là tôi cho chị mượn, lúc nào có thì trả. vợ tôi thấy vậy cũng không thể nào từ chối, nên cũng cầm lấy số tiền này. Vậy gia đình em cảm ơn bác. Từ ngày lên đây bác giúp đỡ gia đình em nhiều, giờ lại còn cho mượn tiền thế này. Em ngại quá. Chị đừng có ngại, quan trọng ấy là phải lo cho cháu. Thôi tôi về đây. Dạ bác về. Bác Năm đi về rồi. Mợ Vân lúc này mới nói với tôi. Những lúc này mới thấy tình người quý. Mà với số tiền này đang còn thiếu nhiều lắm. Không biết cậu con có chạy mượn được ít nào không? Mà thôi. mợ đi đây. Dạ vâng. Mợ đi rồi tôi đi đóng cửa lại thay đồ chuẩn bị đi làm. Tôi ăn qua loa chút cơm rồi khóa cửa cẩn thận. Đến cửa hàng tôi lau dọn sạch sẽ mang đồ bày ra. Lúc này thấy bà chủ đến Tôi liền tiến lại gần. Dạ, con chào cô. Bà chủ của tôi là một người rất tốt bụng, rộng rãi với nhân viên chúng tôi. Ngoài tiền lương hàng tháng ra còn thường thêm tiền riêng nữa. Bà chủ tôi tên là Lê, năm nay cũng hơn 40, mà nhìn rất còn trẻ. Đúng là có tiền thật sướng. Ừ, có gì thế hả Thu? Dạ, con muốn hỏi cô, cho con ứng trước một tháng lương. Có chuyện gì sao? Tại sao lại cần tiền Dạ Tôi thật tình kể lại chuyện của em Huy gặp tai nạn Nghe xong thì bà nói với tôi Tội thế này Để tí cô đưa tiền cho Dạ con cảm ơn cô Mà hạ thu này Dạ vâng ạ Cô thấy hoàn cảnh của mày cũng tội nghiệp Đây là cô chỉ giúp Chứ không có ý gì cả Ờ là sao hả cô Thì lúc nãy mày nói mày đang cần tiền Để lo phẫu thuật cho em Nên cô chỉ muốn giúp mày Thật hả cô Nếu nếu như vậy thì Con mang ơn cô nhiều lắm Mà có việc gì cho con làm thế ạ Thật ra cô có cái chỗ này Họ tốt lắm Họ giàu có Với lại tiền đối với họ Chà là gì Họ đang cần tìm một cô gái Để cưới vợ cho con trai của họ Tuy con nhà đó có một đời vợ Nhưng mà vợ mất lâu rồi Mà cũng lớn tuổi hơn mày Mà người ta lớn, ấy, người ta chiều Người ta thương mình Hơn hết họ giàu Nên mày cũng sung sướng Không phải đi làm gì cho cực Mà tiền cưới họ cho tiền mặt là 200 triệu Chưa kể trang sức vàng bạc đấy Tôi chỉ mới 19 tuổi Lại chưa từng yêu ai Tại sao tôi có thể lấy một người Mình không biết mặt mũi ra sao Mà người đó lại lớn tuổi Còn đã từng có một đời vợ Nhưng với số tiền cưới đó Có thể lo chi phí phẫu thuật cho em Huy. Tôi thật sự đắn đo suy nghĩ. Mày cứ suy nghĩ đi, rồi trả lời cô sau cũng được. Mà chỗ tốt thế này, khối người muốn mà không được ấy chứ. Tại thấy mày hiền, nên cô mới chỉ cho. Chứ ai, dễ gì. Đến lúc này, không phải là lúc mà tôi phải do dự. Đây là cơ hội để tôi trả lại công ơn của cậu mở. Tôi không biết con đường phía trước đang chờ đón mình là gì nhưng mà tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dạ, con đồng ý. Mày chắc chưa? Dạ, con chắc rồi cô. Vậy để cô gọi báo cho người ta. Sau đó cô lại lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Tôi nghe cô nói. Dạ vâng, cháu đã tìm được người cho bà rồi. Vâng vâng, con bé xinh xắn, ngoan hiền. Dạ vâng, thế con biết rồi. Cô lệ tắt máy xong, nhìn tôi và nói Hạ thu này, mày theo cô Đi đâu hả cô? Con còn phải làm việc mà Thôi khỏi, sắp đổi đời rồi, làm làm cái gì? Nói xong cô lệ kéo tôi ra ngoài và lái xe đi Lúc này tôi mới biết cô đưa tôi đến gia đình mà muốn cưới vợ cho con trai họ Gần nửa tiếng chạy xe cuối cùng cũng đến nơi Đó là một căn biệt thự lớn nằm ở ngoài quận 7 Lúc xuống xe tôi phải choáng ngập với nơi này Bởi vì nó chẳng khác gì một tòa lâu đài Nguy nga, tráng lệ Giống như trong chuyện cổ tích Tôi vẫn còn ngây người Thì cô lệ bước đến nhấn chuông cửa Bên trong có người Nhanh chạy ra mở cổng Hạ thu, đi vào thôi Tôi theo cô lệ bước vào trong Bước vào rồi mây thấy nó đẹp đến mức nào Cả một khuôn viên rộng trồng rất nhiều hoa Con đường nhỏ lót gạch Dẫn thẳng vào bên trong ngôi nhà Vào đến phòng khách thì mọi thứ một lần nữa lại khiến tôi choáng ngợp, nội thất vô cùng bắt mắt sang trọng, lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy. Lúc này tôi thấy có một người đang ngồi ở đằng ghế sofa, nhìn cũng có tuổi, nhưng mà gương mặt lại được chăm sóc, tỉ mỉ, toát lên sự quyền quý và cao sang. Cô Lệ nắm lấy tay tôi, đến trước mặt người đó chào hỏi. Bà Đặng, cháu đem người đến rồi đây ạ? Bà Đặng nhìn chầm chằm về phía tôi, khiến cho tôi cảm thấy sợ. Đến nỗi bàn tay toát mồ hôi lạnh, lướt qua tôi từ trên xuống dưới. Sau đó bà cất tiếng. ừm hai người ngồi xuống đi. Hạ Thu, ngồi xuống đây cháu. Tôi ngồi xuống sát bên cô Lệ, hai tay bấu chặt vào nhau. Bà Đặng lúc này mới lên tiếng. Tôi nghe cô Lệ nói. Là cô đồng ý, lấy con trai của tôi có đúng không? À, dạ Chắc cô cũng nghe qua, con trai tôi từng có một đời vợ, hơn nữa nó cũng gần 40 rồi, còn cô chỉ mới 19. Cô phải suy nghĩ thật chắc chắn, tôi tìm vợ cho con trai tôi, cũng như là con dâu cho mình. Tôi không cần gì, chỉ cần biết nghe lời, chăm lo cho con trai của tôi thôi. Với lại, tôi không nhất thiết môn đăng hộ đối gì cả, bởi vì nhà tôi không thiếu tiền. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Cô lệ lúc này cũng lên tiếng. Thật ra Hạ Thu, con bé có hoàn cảnh đáng thương lắm. Con bé làm việc cho cháu, thật thà giỏi giang, đẹp người đẹp nết. Lại đang gặp khó khăn, nên cháu mới chỉ giúp đi ạ. Ừ, do con trai tôi bận công việc, nên không tổ chức lễ cưới. Tôi sẽ chọn ngày lành, rồi cho người rước cô về, lậy tổ tiên, rồi chính thức làm dâu. Nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi không để cho cô thiệt thòi đâu. Tiền cưới tôi cho 200 triệu tiền mặt. Có thêm trang sức kim cương Cùng với một số hiện vật khác Trước đó tôi đã nói với cô Lệ Có thể cho tôi nhận trước tiền Để lo phẫu thuật cho em Huy hay không Cô Lệ bảo để hỏi thử Dạ thưa bà Đặng Cháu có việc này muốn thưa với bà Có chuyện gì cô Lệ cứ nói Giữa chúng ta quá quen Không cần úp mở Số tiền 200 triệu Có thể đưa cho hạ thu trước được không ạ? Tại nó phải lo chi phí Phẫu thuật cho em trai Đáng lẽ tiền này đến ngày rước dâu tôi mới đưa Nhưng tin tưởng cô Lệ Tôi đưa trước vậy Cảm ơn bà Đặng Hai người chờ một chút nhé Bà Đặng đứng lên đi lên lầu Lúc này tôi mới thả lòng người Nhìn qua cô Lệ Công nhận Nhà to thật đi cô ạ Thì cô bảo là người ta giàu có rồi Mày về đây chỉ có sướng thôi Tôi không ham gì mấy Chỉ bất đắc dĩ tôi mới phải đồng ý thôi Một người quê sống cảnh nghèo như tôi quen rồi Giờ đến sống một nơi như thế này Tôi thật sự rất sợ Bà đặng từ trên lầu đi xuống Trở lại chỗ ngồi Rồi đặt sắp tiền lên bàn Đây là số tiền 200 triệu Như tôi hứa cho cô Bây giờ cô cứ cầm lấy Mùng chín này tôi cho người đến rước dâu Cô lệ cầm tiền Sau đó đưa cho tôi Đấy của mày đấy Cầm lấy đi con cảm ơn cô con cảm ơn bà cứ như vậy mà quyết định nhá tới ngày đón dâu cô lệ à giúp dùm tôi vâng vâng bà đặng cứ yên tâm thì bây giờ cháu xin phép cháu về tôi cũng đứng lên và cúi đầu chào dạ thưa bà cháu về tôi theo cô lệ đi ra lúc lên xe cô nói với tôi bây giờ mày đến bệnh viện luôn hay làm thế nào để cô biết dạ cô đưa con đến bệnh viện trước đi ạ cô lệ nghe vậy thì lái xe đi đến trước cổng bệnh viện thì tôi xuống xe lúc này cô lệ căn dặn mày coi nói cho cậu mợ mày biết mùng chín cô qua cô đón mày nhá dạ vâng con biết rồi tôi mang theo tiền đi thẳng vào trong đến phòng của em huy thì thấy mợ đang ngồi ở cửa nhìn vào trong mà khóc thấy cảnh đó tôi cũng không kìm nén được mợ hạ thu sao con vào đây không phải bây giờ con đang đi làm à dạ con được cho nghỉ cậu đâu rồi mợ lúc mợ vào thì cậu con cũng đi làm rồi cậu con nói để chiều ghé qua nhà bà màu hỏi xem có vay được tiền hay không tôi đưa tiền đặt vào tay của mợ mợ con có tiền rồi mợ đem đóng viện phí cho em đi nhìn sấp tiền trên tay mợ vẫn kinh ngạc hỏi tôi Tiền đâu? Mà con có nhiều thế này Hả? Chuyện dài lắm mợ à Để con kể cho cậu mợ nghe sau Bây giờ mình phải lo chuyện của em trước Không được, mợ phải biết số tiền này từ đâu mà con có Con đừng có mà làm bậy Cậu biết được, cậu giận đấy Dạ con không làm gì bậy Này là bà chủ, chỗ con làm Cho con mượn đi à Tạm thời tôi chỉ đành nói dối như vậy Chờ lo cho em Huy xong xuôi Tôi sẽ kể thật cho cậu mợ nghe Có đúng không? Mượn nhiều thế này mà họ cũng cho con mượn à? Dạ vâng, bà chủ con tốt lắm. Nghe hoàn cảnh của mình nên là bà ấy giúp đi ạ. Tạ ơn trời đất. Vậy là thằng Huy được cứu rồi. Thôi, mợ với con, đi đóng viện phí cho em. Sau đó tôi cùng mỡ đi đóng tiền để họ phẫu thuật cho Huy. Mỡ cũng gọi báo cho cậu hay. Cả ba người chúng tôi ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Ai cũng căng thẳng hồi hộp chỉ cầu bà ngoại trên trời phù hộ cho em huy được bình an sau thời gian kéo dài suốt mấy tiếng ca phẫu thuật cũng kết thúc bác sĩ bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công tôi và cậu mợ ai nấy cũng vui mừng trải qua ca đại phẫu nên huy phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chưa thể nào vào thăm được ngay nên cậu bảo về nhà hôm sau rồi vào tôi theo cậu mợ về nhà lúc đi tắm ra thì mợ vân gọi tôi lại Hạ thù này, qua đây cậu mợ nói chuyện. Tôi vừa lau tóc vừa đến chỗ mợ ngồi xuống. Mợ đưa tiền cho tôi rồi nói. Đóng viện phí cho em xong, còn dư nhiêu đây. Con xem gửi lại cho người ta. Số còn lại cậu mợ dặn dụng, rồi từ từ trả sau. Thôi, mợ cứ cầm lấy. Còn bao nhiêu khoản về chi tiêu? Sao mà được hả con? Tiền nợ của người ta, làm sao mà cầm được? Cái đấy... Cái đấy không phải là tiền nợ gì hết. Còn nói như vậy là sao? Thật ra con có chuyện này muốn thưa với cậu mợ. Còn có chuyện gì? Giấu cậu mợ có đúng không? Con biết là cậu mợ thương con. Từ nhỏ là ngoại và cậu mợ nuôi nấng nên con con chưa làm gì để báo hiếu cho cậu mợ được. Biết em Huy gặp chuyện thế này, số tiền mà con đưa cho mợ là tiền tiền cưới á? Người ta đưa cho con Tiền cưới Tiền cưới là cái gì? Hạ thu Dạ bà chủ nơi con làm việc Nghe hoàn cảnh của con như vậy Nên bà ấy làm mai cho con Cho một gia đình giàu có Họ muốn cưới vợ cho con trai của họ Tiền cưới họ đưa Là 200 triệu à Hạ thu con điên rồi à Chuyện đại sự cả đời Mà con không bàn qua với cậu mợ Con tự mình quyết định sao biết là cậu tức giận, nhưng mà tôi không thể nào làm khác được. Người ta giàu lắm, còn về đấy sung sướng, không cực khổ gì đâu ạ. Nhưng mà lấy người mình không yêu, làm sao mà hạnh phúc hả con? Trong khi nhà mình nghèo, họ giàu có. Họ xem thưởng nhà mình thì sao? Hạ Thu ơi là Hạ Thu, cậu mợ làm khổ con rồi. Tôi ôm trầm lấy mẹ Vân đang khóc mà nói ngay. kìa mà, mẹ đừng nói vậy. Chỉ cần giúp được cậu mợ cứu em Huy Thì cái gì con cũng chịu được Con hiểu chuyện quá rồi Người hiểu chuyện lúc nào cũng thiệt thòi con có biết không Mợ thương con chẳng khác gì con ruột của mợ Con hiểu Con hiểu cậu mợ cũng giống như ba mẹ của con Bây giờ Con chỉ mong báo hiếu cho cậu mợ Để cậu mợ không phải khổ cực Cậu tôi im lặng Ở cái bên lúc này Mới lên tiếng Cậu đúng là một người đàn ông vô dụng. Tôi nắm lấy tay của cậu mỡ. con chỉ cần gia đình mình bên nhau thế này, cậu mỡ luôn khỏe mạnh và em Huy học thành tài. Là cậu, là mợ nợ con rồi. Cậu và mỡ tính chạy đi để vay tiền trả cho tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của tôi, cậu mỡ cũng từ bỏ ý định. Em Huy cũng dần dần bình phục tốt, nhưng chưa thể nào xuất viện. Hôm nay đã là ngày mùng 9, tôi phải về nhà chồng. Sáng sớm cô lệ cho người mang áo dài và thợ trang điểm đến nhà tôi. Ngày tôi xuất giá, mà chẳng khác gì ngày thường. Có chăng là cậu mợ mặt buồn thiêu? Mợ lại bật khóc. Tôi thay áo dài đỏ trang điểm xong, chỉ còn chờ người đến rước. Trước khi đi, tôi ôm cậu mợ. Cậu mợ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng về thăm cậu mợ. con gà đi mà cậu mợ lại không có gì cho con đây là chiếc vòng ngọc bà ngoại cho mợ khi mợ lấy cậu giờ mợ cho con làm của hồi môn xuất giá theo chồng từ nhỏ một tay mợ chăm sóc con đến ngày hôm nay thật lòng mợ không đành lòng xa con tại cậu mợ nên con mới khổ mợ chỉ mong con gặp được người chồng tốt nương nhờ tấm thân về đó cố gắng sống Làm tròn bổn phận. Nhớ nhá, nhớ lời mợ dặn. Nếu khó khăn quá cứ về đây với cậu mợ. Ngôi nhà này mãi mãi là nhà của con. Cánh cửa luôn rộng mở. Chào đón con về. Vâng, con biết rồi. Con đã nhớ lời mẹ dặn. Con cảm ơn mẹ. Con... Con gọi mợ là gì? Mẹ. Con gái ngoan của mẹ. Lúc này tiếng còi xe vang lên. Hình như bên nhà họ trai đã đến Tôi ra cửa nhìn Thì nhìn thấy cô lệ bước vào Mày đây hả hạ thu Công nhận trang điểm thay đồ lên Nhìn chẳng khác gì hoa hậu nhỉ Nghe lời khen đó Của cô lệ tôi chỉ cười Sau đó cô lệ chào cậu mợ của tôi Chào anh chị Tôi đến đây để đón cháu hạ thu Dạ phiền chị lệ Con bé khờ dại Có cái gì nhờ chị chỉ dạy Anh chị đừng lo về đó hạ thu sẽ sung sướng không khác gì bà hoàng đâu nói xong cô lệ nhìn qua tôi thôi đến giờ rồi cô đến rước mày qua đó vâng dạ thưa cậu mợ con đi đây ạ mợ dựa vào người của cậu vẫy tay với tôi trên mặt mợ toàn là nước mắt tôi phải dáng để không khóc để cho cậu mợ được yên lòng theo cô lệ ra xe thì tôi mới dám bật khóc khóc cái gì mà khóc Lấy chồng phải vui lên Mày là có phước lắm Mới được làm dâu của bà Đặng thế Tôi nghe cô Lệ nói như vậy Thì chỉ biết im lặng Có phước hay không ấy, Thì tôi không biết Chỉ là đến hiện tại Tôi còn không biết người mình lấy làm chồng Hình dáng ra làm sao Cũng gần 40 tuổi Hơn tôi gần tận 20 Trong đầu tôi hình dung ra là một ông chú già Dâu ria lồm xồm Bụng bia Giống như mấy ông có tiền ở trên tivi Chỉ cần nghĩ đến đó, tôi lại sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng đến nhà bà Đặng. ngôi nhà vẫn như lần trước tôi đến, khá yên tĩnh. Cô Lệ đưa tôi vào trong. Bà Đặng ở phòng khách, chờ sẵn rồi. Dạ thưa bà, cô dâu đến rồi à? Cảm ơn cô Lệ nhiều. Ở đây tôi có chút, gửi cho cô, hậu tạ cô. Ồ, cảm ơn bà. Vậy thôi, cháu đưa Hạ Thu đến rồi. Cháu xin phép ra về. Vâng, cô về. Cô Lệ trước khi đi có chấn an tôi. Này nhá, mày không có gì phải lo cả. Bà Đặng thấy vậy mà tốt lắm, ở lại dáng sống cho tốt. Cô về có dịp, cô qua thăm mày. Dạ vâng, cô về ạ. Cô Lệ về rồi, thì bà Đặng nhìn tôi lên tiếng. Cô đi theo tôi. Tôi theo bà Đặng lên trên tầng 1, sau đó bước vào gian phòng thờ. Nơi đây rất làng uy nghiêm, gói hương trầm tỏa ra nghi ngút. phía trên đặt rất nhiều bài vị chạm khắc chữ hoa đây là nơi thờ tổ tiên nhiều đời của nhà họ Đặng sau khi cô vái lạy tổ tiên xong sẽ chính thức trở thành dâu nhà họ Đặng chúng tôi phải tuân thủ phép tắc sống an phận, làm con dâu trong nhà bây giờ thì đốt nhang ra mắt tổ tiên đi bà Đặng đưa cho tôi ba nén nhang tôi cầm lấy rồi xá, còn bà Đặng thì khấn kính thưa tổ tiên nhà họ Đặng Hôm nay vợ của Gia Khiêm là Hạ Thu xin ra mắt tổ tiên, mong tổ tiên phù hộ gia đình luôn được bình yên, nhanh có đứa cháu, à, để nối dõi tông đường. Xong rồi bà nói với tôi, Hạ Thu này, con cắm nhang vào lưu đi. Dạ vâng. Sau khi đã xong xuôi, tôi và bà đặng ra khỏi phòng thờ, không có đi trở xuống mà bà đưa tôi lên trên lầu 2, đến một căn phòng. Đây là phòng của con và Gia Khiêm. Tạm thời con vào đó nghỉ ngơi. Đợi Gia Khiêm nó về. Tôi đưa tay mở cửa phòng ra. Bên trong rất rộng lại sạch sẽ. Chỉ có điều màu sắc bên trong hơi tối. Tôi mới bước chân vào. Thì tự nhiên nghe tiếng cạch. Cho tôi giật mình. Quay lại thì cánh cửa đã đóng. Tôi cố thử mở ra nhưng không được. Hình như là bị khóa bên ngoài. Tôi không biết tại sao bà Đặng lại làm như vậy. Không thể làm gì hơn. Nên tôi từ từ bước vào, giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, tấm ga màu trắng tinh, mà phía trên đó còn lót thêm một tấm vài lụa trắng. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, mà cũng không bận tâm cho lắm, chắc đó là thói quen của người nhà giàu. Tôi tiến đến bàn làm việc gần đó thì chỉ có sách và số giấy tờ, nhìn vào không hiểu tôi không xem nữa, sau đó tôi tiến đến chiếc tù lớn, đặt ứng ngay cạnh, mở ra xem. Tôi thấy bên trong có rất nhiều váy áo con gái. Không lẽ đây là chuẩn bị cho tôi sao? Trước đó tôi nghe cô Lệ dặn, không cần phải mang đồ gì theo, vì ở đây có đủ. Tôi sở thử thì rất thích, vải mềm êm tay, không thô cứng như đồ chợ tôi hay mặc. Chắc đồ này đắt tiền lắm. Tôi mở sang cánh cửa còn lại, thì toàn là đồ nam, từ quần Âu đến áo sơ mi, rồi có cả áo vét. Chắc hẳn đây là đồ của chồng tôi, mà tôi nghĩ chồng tôi già rồi. Sao gỗ ăn mặc lại đẹp thế này nhỉ? Tôi không xem nữa, tôi bước đến cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh bên dưới. Ngắm một lúc lâu cũng chán, không biết phải làm gì, tôi đành đến giường nằm xuống. Không biết do mệt hay là tôi bị làm sao mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này ở một tụ điểm vui chơi đắt đỏ, trong phòng VIP sang trọng, có mấy người đang vui vẻ uống rượu. Hình như đang bàn bạc chuyện làm ăn Trong số đó có một người nổi bật hơn hẳn Không chỉ ngoại hình Mà còn về khí chất Anh ta đang đặt tay lên ghế Kẹp ở giữa hai ngón tay là một điếu thuốc Đang cháy dở Nhìn những người có mặt Anh ta cất tiếng Doanh thu tháng này có vẻ giảm rất nhiều Mấy người có lời nào muốn nói hay không Dạ thưa anh Anh thông cảm cho bọn em Tháng sau bọn em hứa rằng Bọn em cố gắng bù lại ạ Các người nghĩ rằng, tiền tôi bỏ ra đầu tư cho mấy người là rác à? Tôi muốn tháng sau, doanh thu phải gấp đôi. Nếu không ấy thì cút. Dạ dạ vâng, bọn em biết rồi. Ba người bọn họ đều bị dọa sợ trước cái đập bàn của người đàn ông này. Lúc này cánh cử mở ra, một người phụ nữ với vóc dáng nóng bỏng bước vào. Tự nhiên đi đến ngồi lên đùi của người đàn ông kia, đưa tay cầm lấy ly rượu và đưa lên tận miệng. Anh cần gì vì bọn họ? Mà làm hỏng tâm trạng chứ. Đêm nay ở lại với em nhé. Em làm cho anh vui lên. Không tỏ thái độ, người đàn ông nhận lấy ly rượu sau đó uống cạn. Hôm nay tôi phải về nhà. Vợ tôi đang đợi. Anh đang đùa em đấy à? Tôi nói thật. Thôi nhá, tôi về đây. Người đàn ông đứng lên, bỏ mặc người phụ nữ hụt thẫn khi bị từ chối, mà đi thẳng sang ngoài cửa. Người phụ nữ này cầm ly rượu nốc cạn Ánh mắt hiện lên sự đáng sợ. Chị hai, ai chọc gì chị mà chị hai có vẻ không được vui thế à? Bọn mày im đi, cút, cút ra ngoài hết cho tao. Cả bọn nghe vậy nhanh chóng rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình mộng cúc lại tiếp tục uống rượu. Mộng cúc là quản lý ở đây. Tuy sắp xỉ bước vào cái tuổi tứ tuần, nhưng do biết cách giữ gìn nên nhan sắc còn rất là mặn mòi. Dựa vào mối quan hệ giữa mình và gia khiêm, cũng là ông chủ của cơ sở này và một số chỗ vui chơi tiêu tiền khác của bọn đại gia. Mộng Cúc tự nhận mình là người tình của Gia Khiêm nên vô cùng tự kiêu. Những người làm dưới trướng của Gia Khiêm ai cũng phải nề sợ cô ta vài phần. Mối quan hệ đó chưa một lần được Gia Khiêm xác định mà Mộng Cúc theo anh bên cạnh đã hơn 10 năm nay. Cô ta cũng từng năm ấy yêu say đám anh nhưng mà đối với anh, ấy, anh chỉ xem cô ta như một trở thủ đắc lực Trong việc làm ăn mà thôi Hôm nay nghe được Gia Khiêm lấy vợ Mộng Cúc không thể nào cam tâm Cô ta quyết Anh chỉ có thể là của mình Nhìn ly rượu đen Sánh lắc lư trên tay Mộng Cúc nở ra một nụ cười đáng sợ Ai cũng không thể nào cướp anh Khỏi tay của em đâu Gia Khiêm à Trước đây cũng vậy Mà bây giờ cũng vậy Gia Khiêm lái xe trở về nhà Thật sự là anh không muốn về một chút nào Chỉ là mẹ anh lại bắt buộc, trong việc chọn dâu cũng vậy. Dù anh kiên quyết từ chối, không muốn cưới vợ, vì anh sợ rằng bản thân mình lại lặp lại câu chuyện quá khứ. Nhưng mà mẹ anh một mực muốn anh phải cưới vợ, bà đã lấy chính sức khỏe của mình ra để mà uy hiếp anh. Bởi vậy anh đành phải chấp nhận, nghe theo ý của bà. Một phần vì bà vất vả nuôi dạy anh thành người. Khi làm vợ của ba anh, bà phải chịu nhiều tủi nhục vì mang danh vợ lẽ. nhưng do sinh được con trai nên bà được bên chồng coi trọng mà anh cũng được thừa hưởng tài sản từ ba của mình gốc của ba gia khiêm vốn là người hoa nhưng mà sang đây lập nghiệp từ đời ông nội gia đình anh di truyền thế hệ độc đinh ông nội anh chỉ có mỗi ba anh và đến đời anh cũng vậy hiện tại anh vẫn còn một số họ hàng thân thích đang sống ở nam kinh mỗi năm anh sang đấy một lần theo như ý muốn của mẹ anh gia khiêm không hề quan tâm đến người vợ Mà mẹ mình vừa mới cưới về cho anh như thế nào Miễn điều đó Làm cho mẹ vui hàng ngày bận khá nhiều là công việc Nên thời gian anh ở nhà rất ít Xem như có người thủ thì cùng mẹ anh lái xe về cổng Anh nhấn còi Thì có người chạy ra mở Sau đó anh chạy thẳng vào nhà Đậu xe xong xuôi anh bước vào trong Vừa đến phòng khách Nhìn thấy bà Đặng đang ngồi ở ghế sofa Giống như đang chờ đợi anh về Dạ con chào mẹ Sao con về muộn thế? Chẳng phải mẹ thông báo, hôm nay con về sớm rồi sao? Dạ, mới trưa nay mẹ mới thông báo mà. Hôm nay con cũng biết là ngày gì. Mẹ dặn con phải về sớm. Mà thôi, con lên phòng xem vợ con đi. À mà này, coi con bé đưa đăng ký kết hôn nhé. Việc đó để sau có được không mẹ? Không được, Hạ Thu ra mắt tổ tiên của nhà họ đặng rồi. Xem như là dâu, là vợ của con, cho nên việc đăng ký... Phải làm cho xong con ạ. Vâng, con biết rồi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không muốn con cứ sống... Mà ôm mãi cái quá khứ vào người. Cái gì qua rồi, con buông bỏ đi. Con phải sống vì con. Còn cả vì mẹ. Và vì tổ tiên của Đặng Gia chứ. Gia Khiêm biết rằng mẹ mình đang nhắc đến chuyện sinh con nối dõi. Vì bà không muốn đến đời anh... Thì dòng họ Đặng lại tuyệt tử, tuyệt tôn. Bởi vậy bao nhiêu năm qua... Bà vẫn luôn nhắc anh mãi về chuyện cưới vợ Nhưng anh luôn tìm cách trì hoãn Cho đến bây giờ Thì không được nữa rồi Dạ vâng, thưa mẹ con lên phòng Gia khiêm bước chân lên lầu Đến trước cửa phòng mình Mà anh còn do dự Trước kia mỗi khi về nhà Anh cứ như vậy mà bước vào Còn lần này bên trong có người khác Đó chính là vợ của anh Một người xa lạ anh chưa gặp mặt Dù chỉ một lần Ngoài cái tên Hạ Thu Mà mẹ anh vừa mới nói Cuối cùng Gia Khiêm cũng đưa tay lên, vạn cửa mở ra, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Lúc này ánh mắt anh dừng lại, ở chỗ chiếc giường. Trên đó có một thân hình nhỏ nhắn, đang cuộn tròn người, ngủ một cách ngon lành. Bất giác, anh nở một nụ cười. Ngủ ngon đến mức như vậy sao? Bước đến gần hơn, anh có chút ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Thu. Gương mặt trái xoan thanh tú, tương đương nét hài hòa, nổi bật là làn da trắng hồng Chẳng khác gì da em bé Còn cả đôi môi mọng Nhỏ xinh trúng chím Lúc này tôi có cảm giác như ai đó Đang nhìn mình Nên tôi mở mắt ra Trước mặt là một người đàn ông xa lạ chăm chăm nhìn tôi Tá hỏa tôi ngồi bật dậy theo phản xạ Lùi về sau Lấy tay che ngực và hét lớn Gia khiêm thấy biểu cảm của cô gái nhỏ như vậy Không nhịn được Mà khiến cho anh bật cười Tôi có làm gì em đâu. Tại sao em la lớn như vậy chứ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhận ra đây chính là căn phòng mà bà đặng bảo tôi vào đây, nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Tôi hướng đến người trước mặt và hỏi. "Chú, chú là ai? Tại sao chú lại vào phòng của tôi?" "Chú sao? Chà nhẽ mình già đến mức cô vợ nhỏ này kêu mình là chú sao?" Gia Khiêm đưa tay sờ lên mặt mình. "Anh không có dâu." Anh nhớ rằng mình rất chăm cạo hàng ngày vẻ bề ngoài luôn được anh xem trọng Và phải chỉn chu nhất Trước khi bước ra ngoài cơ mà Tôi già lắm sao Tôi nghe như vậy thì lắc đầu Vì anh ta không phải là già lắm Nhưng mà nhìn kiểu chín chắn chững chạc Chắc chắn là lớn tuổi hơn tôi Nên tôi mới gọi là chú Không già Vậy tại sao gọi là chú Tôi thấy chắc tôi nhỏ tuổi hơn chú nên Vậy sao Gia Khiêm thấy cô vợ này đúng là thú vị Mà anh cũng không quan tâm Cô gọi anh là gì Chuẩn bị đi, rồi theo tôi Tại sao tôi phải theo chú Mà chú là ai Nãy giờ mà em chưa đoán được tôi là ai sao Tôi lắc đầu nói Làm sao tôi biết được Khi mà chú không nói chứ Vậy thì tôi nói cho em biết Tôi là chồng của em Tên của tôi là Gia Khiêm Giờ tôi đưa em đi đăng ký kết hôn Thôi há hốc miệng, tròn xoe mắt, nhìn đến người trước mặt. Anh ta nói anh ta là chồng của tôi. Liệu có tin được không khi mà anh ta khác xa với tưởng tượng của tôi? Cứ nghĩ một người gần 40, chắc là phải mập, phải lùn, bụng phệ. Tại sao lại cao lớn, phong độ như thế này chứ? Chú... chú có thật là chồng của tôi. Em không tin à? Nhưng tại sao chú có thể trẻ như vậy chứ? <cười> Mới khi nãy em bảo tôi già... Kêu tôi bằng chú Bây giờ lại bảo tôi trẻ Khái niệm nào trong đầu em Mới là đúng đây Tôi chỉ nói nhỏ thế mà anh ta cũng nghe được Đúng là tai thính Dù sao chú cũng lớn hơn tôi Gần 20 tuổi đấy Nên tôi gọi chú là đúng mà Em muốn gọi sao cũng được Còn bây giờ đi theo tôi Tôi nghe như vậy thì bước chân xuống giường Trên người đang mặc chiếc áo dài Tôi hỏi ngay Bây giờ đi luôn á Thay đồ khác đi. Tôi nghe vậy đến tủ, mở trọn đại một cây váy, rồi vào phòng tắm thay. Khi trở ra tôi thấy chồng mình đang đứng quay mặt, đến bức tranh hoa hồng, treo ở trên tường. Đến giờ tôi vẫn không dám tin, người đang đứng trước mặt tôi, chính là chồng của tôi. Gia khiêm chăm chú ngắm bức tranh. Đây là thứ duy nhất mà Mỹ Liên để lại cho anh. Nhìn thấy nó giống như là cô, đang còn bên cạnh anh vậy. Đã mấy năm kể từ khi cô mất, Anh chưa thể nào quên được cái ngày định mệnh đó. Cả hai quen nhau từ thời còn sinh viên, tình yêu học trò trong sáng ngây thơ Cả hai ra trường thì đính hôn, dự định ổn định sự nghiệp thì tổ chức đám cưới. Nhưng vì đam mê với mỹ thuật nên cô muốn rời đám cưới lại thêm vài năm để tiếp tục theo đuổi con đường họa sĩ. Còn anh thì nối nghiệp kinh doanh. Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, đến khi biết tin cô lên máy bay trở về. Thì ra khiêm cố tình tạo cho cô một bất ngờ Anh lên kế hoạch chuẩn bị Một lễ cưới ấm cúng đơn giản Để chào đón cô Anh đã hứng khởi biết bao Nhưng rồi đáng lẽ ngày đoạn tụ hạnh phúc Thì lại trở thành một đám tang Khi chiếc xe chở cô trên đường Từ sân bay đến buổi tiệc Lại bất ngờ gặp tai nạn Cô đã chết ngay tại chỗ Hãy tìm giữ gia khiêm gần như không trụ được Giây phút nhìn cô trùm Lên cái mảnh vải trắng ở bệnh viện Anh đã quỵ xuống mà khóc lớn. Sau ngày định mệnh đó, anh phải mất một khoảng thời gian dài để có thể cân bằng lại cuộc sống. Cũng vì vậy, anh không mở lòng mình với một ai. Một phần chưa quên được Mỹ Liên, một phần anh còn ám ảnh khi mất đi người mình thương yêu. Chú, đi được chưa? gia Khiêm bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ. Anh quay lại nhìn Hạ Thu trong chiếc váy màu trắng. Màu sắc mà Mỹ Liên yêu thích nhất Cô thay cái khác đi Tôi thấy ồn mà Có cái gì đâu Tôi bảo thay thì thay đi Tự nhiên lại qua tôi Trong khi tôi có làm gì đâu chứ Thay thì thay Tôi đến tủ lấy một khay khác màu hồng Rồi bước vào phòng tắm thay ra. Nhìn Hạ Thu sợ sệt thì ra khiêm nhận ra rằng Mình có hơi quá đáng Anh cũng không hiểu vì sao lúc nãy Mình lại lớn tiếng với cô như vậy Chỉ là anh không muốn Cô mặc giống như Mỹ Liên Điều đó lại khiến cho anh nhớ đến cô Còn tôi trong phòng tắm Vừa thay đồ, vừa lẩm bẩm Đồ chú giả khó tính Khó ưa, khó chịu Bởi người đời nói chẳng sai Người càng có tuổi thì lại càng khó Mà nói đi phải nói lại Thời gian hơi bất công khi bỏ qua chồng tôi Nếu ra ngoài Ai mà nghĩ rằng chồng tôi Gần 40 nhỉ, cùng lắm là 23 24 thôi Nghĩ mình lấy được chồng đẹp trai cũng xem là chuyện may mắn. Tôi không phải mê trai, mà là tôi mê cái đẹp. Những thứ đẹp đẽ luôn cần một người thưởng thức. Và tôi chính là người đó. Tôi hơi tò mò về vợ trước của chồng mình. Mà thôi, chuyện đói để sau. Giờ thay đồ xong, không tí ông chồng khó tính, lại nói rằng tôi lề mề. Lần này tôi chờ ra, thấy chồng tôi đang ngồi ở trên ghế. Tôi đang còn hơi sợ, khi lúc nãy bị quát vô cớ. Nên nói nhỏ. Chú nhìn xem, Mặc thế này được chưa? Gia khiêm quay lại nhìn, không nói gì mà đứng lên. Đưa tay vào trong túi quần, rồi đi thẳng ra cửa. Đột nhiên anh đứng lại, quay người nhìn cô vợ nhỏ, đang đứng ngay ra đó. Chưa đi. Sao còn chưa đi? Tại chú không nói. Làm sao tôi biết? Không lẽ thấy tôi đi? Em còn không biết mà đi theo à? Đúng là đồ ngốc. Người gì mà tính tình khó ưa. Không nói, ai biết đường nào mà lần. Chồng tôi quay đi ra cửa. Tôi thấy như vậy thì lẽo đẽo chạy theo sau Không quên lè lưỡi mà nói ngay Đồ chú già Nhưng vừa nói xong Đầu tôi lại đụng phải cái gì đó rất cứng Ê hết cả đầu Lúc này nhìn lên thì tôi phát hiện Mình đâm vào người của lão chồng Đau quá, hóa giận Tôi nói ngay Tại sao tự nhiên Chú đứng lại làm cái gì Làm tôi đau hết cả đầu rồi Ai bảo đi không biết nhìn đường Mà em đừng tưởng tôi không nghe Em nói xấu gì tôi Tôi á, tôi, tôi có nói xấu gì chú đâu. Cẩn thận nhé, không tôi cắt mồm em bây giờ. Tưởng tôi là con nít, dọa tôi là tôi sợ. Mà tôi nói đúng, chứ tôi có nói xấu đâu. Sau đó tôi cùng chồng xuống dưới nhà, nhìn thấy bà Đặng, tôi liền cúi đầu chào hỏi. Dạ, con chào bà. Hai đứa coi đi đăng ký xong, thì đi chơi luôn nhé. Tôi nhìn bà Đặng bất ngờ, lúc trước tiếp xúc cứ tưởng bà khó lắm. Không nghĩ rằng bà lại tân thời như vậy. Con rất bận. Đâu có thời gian mà đi chơi à mẹ? Bận đi, thì gác lại. Chuyện hôm nay là ngày vui. Dành ra thời gian mà đi chơi cùng vợ chứ. Chả nhẽ lại bắt nó rú rú trong nhà. Vâng, con biết rồi. Ừ, thế hai đứa đi đi. Tôi nghe nhói như vậy. Thì cũng lên tiếng chào hỏi. Dạ thưa bà, con đi. Bà cái gì mà bà... Bây giờ phải gọi là mẹ à, dạ, dạ thưa mẹ ừ, vậy là được rồi đấy Khi nào về thì lên phòng gặp mẹ nhé Tôi gật đầu sau đó đi ra ngoài cùng với chồng Lúc nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng Tôi không dám tin là mình có thể ngồi lên trên đó Trước giờ toàn đi xe đạp Cùng lắm là ngồi xe máy cả tàng của cậu Chưa chưa bao giờ ngồi trên xe đẹp như thế này Còn không lên xe đi Tôi, tôi... tôi không biết mở cửa. Nghe tôi nói như vậy, chồng tôi liền bước qua mở cửa xe cho tôi. Ngồi lên rồi thì mới đóng lại, rồi lại vòng qua bên cạnh ngồi vào sau. Tôi đang còn lạ lẫm, với những thứ xung quanh, thì đột nhiên lão chồng cúi mặt xuống gần mặt tôi. Hốt hoảng, tôi lại la lớn. Này này, chú định làm gì? Em bỏ cái từ chú đi. Định vào chỗ đăng ký kết hôn. Em gọi như vậy, người ta cười cho. Thì... thì tôi sửa. Nhưng mà chú à anh anh muốn làm gì? Tôi thắt dây an toàn thôi. Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Tôi nghe như vậy thì xấu hổ lắm, cúi đầu và im bặt không dám nói thêm. Sau khi giúp tôi thắt dây xong, thì chồng tôi trở lại ghế ngồi, khởi động máy và chạy đi. Lúc này tôi mới bớt căng thẳng. Mà công nhận, ghế này thật là êm, ngồi rất thích, đúng là đồ xịn có khác. Gia Khiêm vẫn tập trung lái xe. Nhưng mà hành động ngồi nhúng nhúng lên ghế của cô vợ nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của anh. Hình ảnh đó khiến cho anh phải nở môi và bật cười. Tôi không thèm quan tâm qua người chồng bên cạnh mà cứ thử cái cảm giác êm ái của cái ghế. Tự nhiên vô tình tôi phát hiện người chồng kế bên đang cười. Tôi quê quá ngồi im, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tự nhiên lúc này tôi lại thấy nhớ cậu mở. Cuộc sống của tôi từ nay không còn được gần bên cậu mở và em Huy nữa. Tự nhiên mắt của tôi lại dưng dưng muốn khóc, không muốn để chồng tôi thấy, nên tôi đưa tay lên lau đi. Tất cả biểu cảm của Hạ Thu đều được gia khiêm thu vào đáy mắt. Cô mới đây còn nhí nhảnh ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng giờ lại thể hiện sự mong manh yếu đuối, khiến cho người nhìn thấy nảy lên sự muốn che chở. Lần đầu tiên gia khiêm bị cảm xúc của người khác khiến anh suy nghĩ như vậy. Cuối cùng thì cũng đến ủy ban thành phố, gia khiêm bước xuống xe. Rồi vòng qua mở cửa cho hạ thu Tôi bước xuống nhìn về phía trước mặt thì hỏi Mình đến đây Làm gì thế hả chú Gia khiêm đã dặn không được gọi là chú Mà cô vợ này lại cứ quên Tôi thấy nét mặt của chồng khó chịu Thì sự nhớ ra Gãi gãi đầu cười nói Ừ um, Tôi quên tôi lại gọi là chú Còn gọi một lần nữa thì biết tay tôi Vào thôi Mà này Có đem giấy chứng minh theo không đấy Có Tôi để trong túi sách rồi Ừ, chúng ta vào Tôi theo chồng vào bên trong Lúc này cũng có một số người khác đến trước Nhưng mà khi nhìn thấy chồng tôi Thì một người làm như quen biết Mà đi đến, cười và bắt tay Anh khiêm đẻ Anh đến đây có việc gì không Mà sao anh không báo trước Tôi đến đây đăng ký kết hôn Phiền anh giúp À, vâng, thế mời hai người theo em vào trong Tôi lại cùng chồng tôi đi vào một phòng khác Sau đó thì người đó lấy chứng minh của cả hai ghi vào một tờ giấy rồi đưa cho tôi và chồng ký tên. Chồng tôi cầm bút ký một cái. Chữ rất đẹp. Nét nào ra nét đấy. Đến lượt tôi thì tôi đọc trước khi mà tôi ký. hóa ra đây là giấy hôn thú. Ký xong thì người đàn ông kia lên tiếng. Dạ xong rồi. Lúc nào có em mang sang cho anh. Cảm ơn. Chồng tôi quay qua nói với tôi. Chúng ta về thôi. Tôi đứng lên cúi đầu chào người đàn ông đó Rồi theo chồng tôi ra ngoài Khi đi qua tôi để ý Có mấy ánh mắt đang nhìn về phía chồng tôi Mà cũng đúng Ai bảo chồng tôi đẹp trai Mà từ giây phút này Tôi đã chính thức là vợ của người ta Mà tôi thấy cuộc đời mình không phải quá tệ Như những gì mà tôi đã từng nghĩ Lúc này ngồi trên xe tôi nhìn qua gương mặt của chồng Thấy sao mà nghiêm nghị quá Định hỏi giờ về nhà hay đi đâu Mà tôi lại không dám hỏi Đúng lúc này thì lão chồng tôi lên tiếng Muốn ăn gì? Ăn ăn gì là ăn gì à? Tôi hỏi em muốn ăn gì Để tôi đưa em đi ăn À ăn Ăn gì cũng được ừ. Xe chạy một lúc nữa thì dừng lại Tôi có thể tự mở cửa được rồi Bước xuống tôi nhìn về phía trước mặt Thì đó là một nhà hàng Trước giờ tôi chưa vào những nơi như thế này Để ăn uống bao giờ cả Gia Khiêm vốn rất bận nhiều công việc Nhưng trước ý của mẹ, anh không thể làm trái, bởi vậy anh đành đưa cô vợ này đi ăn. Bước tới nhìn Hạ Thu ngần người, anh vội vàng nói ngay. Nào, đi vào trong. Tôi nghe vậy vội vàng đi theo chồng. Bên trong nhà hàng lúc này khá vắng, lác đác vài bài ăn có khách ngồi. Còn lạ lẫm nên tôi cứ im lặng, đi theo lão chồng. Lúc tôi ngồi xuống ở một góc bàn, chỗ này khá là thông thoáng. Ngồi xuống ghế, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Xem thích món gì thì gọi đi. Ăn nhanh, rồi tôi đưa cô về. Mới vào thôi mà gấp gáp như vậy, không biết chồng tôi làm gì mà lại bận như vậy chứ. Đi ăn mà anh còn dục tôi, như vậy làm sao ăn ngon được. Đã đi ăn rồi, nên gạt bỏ hết mọi việc sang một bên, như vậy mới có tâm trạng mà thưởng thức đồ ăn chứ. Ăn thì ăn, ở đâu ra mà lắm triết lý. Thời gian của tôi là tiền là bạc, một tiếng tôi ngồi đây với em, em có biết rằng tôi mất bao nhiêu tiền không? bao nhiêu? Có thể là vài trăm triệu. Anh làm nghề gì mà nhiều tiền thế? Đừng nói anh làm mấy cái bậy bạ nhá. Mà tôi khuyên anh, ý, đừng có dính vào. Dù tiền nhiều thật nhưng mà có ngày bị tóm đấy. Có hay? Tôi làm gì mà em nói bậy bạ, còn bị tóm là sao? Thì thì đấy đấy, đấy đấy, đấy là cái gì? Thì hàng trắng đấy. Gia khiêm gần như không thể ngờ được trí tưởng tượng của cô vợ nhỏ có thể đến mức này. Lần đầu tiên có người nghĩ rằng anh làm ba cái thứ chết người đó. Mà điều đó lại không khỏi khiến cho anh bật cười. Em muốn làm quá phụ lắm hay sao? Mà lại chùi chồng mình bị tóm. Đâu có, đây là tôi đang khuyên anh. Tôi chẳng biết trong đầu của em chứa cái gì. Nói cho em biết nhé, tôi kinh doanh. Cái gì có thể kiếm ra tiền, tôi đều đều dính hết. Trừ cái thứ mà em vừa nói. Tôi nghe như vậy thì mừng thầm trong bụng. mai là chồng tôi không làm ba cái trò đó. Tại tôi xem phim thấy mấy người giàu hay dính vào ba cái thứ đó lắm. Vì vậy cũng nghĩ rằng lão chồng mình như vậy. Nào, em chọn món đi. Tôi mở menu ra xem bên trong toàn mấy món đắt tiền giá mỗi món bằng hoặc có khi hơn cả tháng lương của tôi. Lướt xem tôi lưỡng lự. biết thế này kêu lão chồng đưa đi ăn bò viên chiên cho rồi. Sao thế? Không chọn được món nào à? Tại sao ở đây món nào cũng đắt thế à? Em yên tâm. Tôi đem em đến đây ăn. Đương nhiên tôi có tiền để trả. Nhưng mà ăn thế này tôi thấy lãng phí lắm. Cho dù anh giàu có nhiều tiền thì anh nên tiết kiệm để phòng khi mà mình khó khăn chứ. Trước đến giờ trong suy nghĩ của Gia Khiêm không hề có định nghĩa giống như Hạ Thù nói. Anh có thể kiếm ra tiền thì đương nhiên anh phải dùng chúng để phục vụ cuộc sống của anh. và những người thân bên cạnh nhưng suy nghĩ của hạ thu làm anh có cách nhìn khác về cô vợ mới cưới này em không cần phải lo tôi không để em phải chịu khổ đâu nên không cần về tiết kiệm thích cái gì em gọi đi anh nói rồi đấy nhá vậy thì tôi gọi đấy phục vụ cho tôi món này món này cả món này nữa gia kiềm nhìn cô vợ gọi món mà choáng cả mặt vừa mới bảo tiết kiệm cho anh mà quay qua lại gọi đồ ăn cho hai người Làm như cả chục người ăn vậy. Người phục vụ rời đi. Anh lên tiếng. Ăn có hít không? Mà gọi nhiều thế. Hết chứ. Anh yên tâm. Tôi không bao giờ phung phí thức ăn. Gọi ra bao nhiêu. Tôi ăn hết bấy nhiêu. Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn ra. Lúc này ra khiêm mới tin những lời cô vợ mình nói. Vì cả một bàn thức ăn một mình cô làm một loáng là hết sạch. Trong khi anh còn chưa đụng đũa. Còn tôi lần đầu tiên được ăn nhà hàng Nên muốn thưởng thức món ăn ra làm sao Mà sực nhớ khi nãy tôi lo ăn Không nhìn xem lão chồng đang ngồi đối diện Ơ này à, Sao anh không ăn đi Tôi nhìn em ăn thế này Là đủ no rồi Không hiểu tại sao một người nhỏ nhắn như em Mà sức ăn lại kinh khủng như vậy Bởi vì anh đừng bao giờ nhìn bên ngoài Mà đánh giá bên trong Như thế là không đúng đâu Ừm, uhm, tôi cũng thấy như vậy rồi đấy Tôi không nói nữa Mà tiếp tục ăn Mặc kệ chồng tôi không ăn Thì mình tôi ăn vậy Mà đến đây phải ăn cho sướng Qua một lúc tôi ăn hết đồ ăn Bây giờ bụng nó căng cả lên Muốn ăn gì nữa không Tôi gọi cho em Thôi thôi anh muốn tôi vỡ bụng à Tôi tưởng nhiêu đó Em chưa đủ nó no. Nghe đến đây thì tôi biết Chồng tôi đang cố tình nói khích tôi Nếu anh nói như vậy Thì tôi không khách sáo đâu nhá Sau đó tôi gọi phục vụ đến Và gọi thêm vài món nữa Rồi dặn dò Anh gói hết mấy món tôi gọi Giúp tôi nhé Dạ thưa quý khách đợi một chút Tôi sẽ đem ra ngay Em mua mang về cho ai đấy Tôi đem về cho mẹ anh Chúng ta đi ăn Mẹ anh ở nhà một mình Cũng nên đem phần về cho bà chứ Dạ khiêm nghe vậy không nói nữa Anh thấy Hà Thu cũng biết nghĩ đến mẹ của mình Anh lấy làm vui mừng Với tính cách của cô Ở gần bà Thì khiến cho bà không buồn nữa Sau khi tính tiền xong thì cả hai ra xe để về. Tôi ăn no quá lại muốn ngủ, mà xe lại êm nữa, cứ như vậy tôi ngủ thiếp đi. gia khiêm đang lái xe nhìn qua bên cạnh, thấy hạ thu cứ như vậy mà ngủ ngon lành, thì anh nói. Không biết có phải tuổi heo không, mà ăn xong lại ngủ ngay. Nói xong anh mặc kệ cô vợ mà tiếp tục lái xe, lúc này điện thoại của anh reo lên, gắn tay nghe vào, anh nghe máy. Alo, bên kia đầu dây là một người dưới trướng của Gia Khiêm. Anh Khiêm, anh đến ngay đi, chị hai không ổn. Cô ta bị làm sao? Chị hai say, bọn em không biết phải làm gì. Say mà gọi cho tôi là sao? Chị hai cứ một mực gọi anh, cho nên... Tôi biết rồi, một lát nữa tôi đến. Gia Khiêm tắt máy, anh đưa tay lên đầu, cảm thấy có chút mệt mỏi. Không biết mộng cúc lại bày trò gì, dù sau khi cô ta... Theo anh một thời gian, giúp cho anh rất nhiều trong công việc, đặc biệt đã từng cứu anh một mạng. Đó là chuyện rất nhiều năm về trước. Khi đó anh mới bắt đầu kinh doanh, cũng như đầu tư vào những tụ điểm vui chơi cho giới thượng lưu lắm tiền nhiều của. Nên tránh không khỏi sự đụng chạm xích mích với người khác. Khi ấy Mộng Cúc là một cô gái còn trẻ, chỉ mới 17, cô làm phục vụ cho một quán ba gần đó. Và một buổi tối khi mà anh đang từ quán bước ra, bất ngờ bị một đám giang hồ hành hung,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 Khi ấy cô đã nói là cô sẽ suy nghĩ lại Nhưng rồi cô đã không đến tìm gặp anh Sau thời gian gần 2 năm sau Anh lại vô tình gặp cô trong một lần gặp đối tác ở nhà hàng Khi đó cô đang phục vụ cho nơi này Lúc đó anh nhận ra cô ngay Nên đề nghị cô về làm cho mình Và Mộng Cúc đã đồng ý Và cô đã làm cho anh Từ đó cho đến tận bây giờ Một người con gái thanh xuân đâu có dài Phần xem như bạn Nên có lần ra khiêm hỏi Tại sao cô không yêu ai để lập gia đình? Làm mãi thế này đâu có được. Anh cũng nói rằng cho cô một số vốn để buôn bán. Nhưng Mộng Cúc đã từ chối. Anh biết rõ em muốn gì mà Gia Khiêm. Bao nhiêu năm qua, chả nhẽ anh còn không rõ sao. Không phải Gia Khiêm không nhìn ra tình cảm mà cô dành cho mình, mà lúc đó anh đã có bên cạnh Mỹ Liên, nên không thể nào chấp nhận tình cảm của ai khác. Hơn hết anh chỉ xem mộng cúc như một người bạn tâm giao. Bởi vậy có một số chuyện cô làm anh đều nhắm mắt, cho qua hết. Ngay cả việc cô lộng quyền nhận bản thân là người phụ nữ của anh. Anh không phải là không biết, chỉ là nó không ảnh hưởng gì. Nên anh cũng mặc kệ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hòn Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cô gái Hoài Thu, Hạ Thu, không biết là do may mắn hay là kém may mắn mà cô ấy đã được gặp Gia Khiêm. Lúc đầu thì cứ tưởng rằng một người chồng ở bụng to, người lùn đầu hói hoặc là già, nhưng thật không ngờ Gia Khiêm lại là một anh chàng soái qua và khiến cho Hạ Thu phải thốt lên trầm trồ. Đó là người chồng của mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này. Để rồi xem, sau khi mà Hạ Thu xuất hiện, thì Gia khiêm có còn nhớ đến Mỹ Liên, cô vợ đầu tiên của mình hay không? Và lý do vì sao mà Mỹ Liên lại gặp tai nạn? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai, tối ngày mùng 2 Tết. Còn ngay bây giờ đêm ngày mùng 1 Tết, Tâm An một lần nữa xin được chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình. Kể thật nhiều chuyện vui cho mọi người xung quanh Kể một năm vừa qua mình đã làm được gì Và dự định trong năm mới sẽ làm gì Chúc cho quý vị có một đêm Thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại